Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nếu chỉ là thoáng qua của tác giả Mai Tử Hoàng Thí vũ Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé Và hãy cùng comment chia sẻ cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện Chương 4 Bổn cô nương xưa nay chưa hề biết ghen là gì Tàn việc thật sớm, cô đi mua đủ mọi nguyên liệu, về nhà rửa cá thật kỹ rồi đem lên chiên. Sau khi đặt nồi cá lên bếp trưng trên lửa nhỏ, cô xử lý nốt món chân giò nấm hương. Lúc đại công cá thành thì trời đã nhá nhem tối rồi. Ngẩng đầu nhìn con số đang chỉ trên đồng hồ, cô liền vội vã phóng ra cửa. Vừa ghẽ đẩy cửa vào một cái là anh đã thấy ngay liền om sòm. Cuối cùng thì cũng tới Em không coi mấy giờ rồi à Làm anh tưởng em mất tích rồi chứ cả ngày anh càng trẻ con Không biết con người trầm tĩnh lãnh đạm Thủa ban đầu gặp cỡ Đã biến tiêu mất rồi Cô đảo mắt nhìn trần nhà Hãy anh một cái Rồi suối vào tay anh chiếc bình giữ nhiệt Chết đó thì thôi Dù gì thì dân số Trung Quốc cũng quá đông rồi Bớt đi một người cũng chả sao Anh vừa mở bình ra vừa lườm cô Muốn anh biến cho khuất mắt phải không Mong anh chết đến vậy cơ ạ Mùi thơm lan tỏa ra tứ phía Khiến người ta thèm đến chảy nước miếng Anh dốc bình canh cá lên Làm vài ngụm to rồi mới nói Cứ yên tâm Một trăm phần trăm Họa càng nhiều Thì anh càng sống lâu Cô bật cười Nhưng nghĩ đang ở trong bệnh viện Mà lại nhắc đến chuyện sống chết thì không tốt Nên vội chuyển đề tài Để múc vào bát đang uống Anh nghe lời đưa bình cho cô, múc và bát xong xuôi rồi, cô mới đưa lại cho anh. Toàn bộ hoa trong căn phòng này đã được thay bằng những bông hoa tươi mới nhất. Nhưng gần đầu giường anh lại cắm một bó hoa đã khô héo, mùi thơm có tựa có không. Tựa có tựa không, mang một vẻ đẹp mơ hồ. Nhìn kỹ cô mới nhận ra, đó là một bó hoa bách hợp. Điện thoại của anh chợt reo lên. Từ lúc ở bên anh cho đến giờ, đây mới là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng chuông kỳ quái như vậy. Anh liếc cô một cái rồi bắt máy. Má, chuyện gì thế? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe anh đáp. Má đừng có nghe ông viện trưởng nói lung tung, má đi mà coi thức ăn của cái viện này ấy, toàn là những món gì đâu không. Mai có sẽ góp ý cho ông, khó ăn muốn chết luôn. hôm qua đến thăm không phải má cũng nói con gầy rồi con gì đừng có nói là má gạt con nha lát sau anh lại trả lời con biết rồi giờ con đang ăn nè má không tin à không thì má cứ tới đây coi đường dây bên kia lại nói một hồi dài anh đáp má tới thì cứ tới đi nhưng không phải thư ký lưu nói mấy ngày nay má có việc bên ngoài sao cúp máy thấy cô đang cúi đầu ngắm hoa đến xuất thần tay vô thức đặt từng cánh hoa hồng rụng lạ tả xuống anh vừa bưng bát anh uống vừa cười hì hì nói em thành đạo tặc hái hoa từ bao giờ thế cô ngẩng đầu nhìn anh vẻ muốn nói lại thôi một lát sau cô mới mở miệng uống nhanh một chút đi em còn phải về mặt anh đổi sắc trầm hẳn xuống muốn về đến vậy sao Cô nhìn ra cửa sổ, màn đêm mịt mờ như vô đáy. Xa xa, những ngọn đèn đường nho nhỏ, hắt ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo. Cô không lên tiếng, chỉ nhìn anh gật đầu. Anh nổi giận, lạnh lùng nói. Vậy thì đi đi, đi mau cho anh. Cô sách túi xoay người bước ra. Hành lang vắng lặng, nghe loáng thoáng có tiếng đồ vật bị ném từ trong phòng anh truyền tới. Không hiểu sao, tim mình trượt đau nhói. Cô vùng chạy ra khỏi bệnh viện Trong hơi thở hỗn loạn Cô trở lại nhà Căn phòng vẫn còn thơm nồng mùi canh cá Mùi của món canh mà cha cô đã nấu Nhiều năm về trước Bao nhiêu năm rồi Cô vẫn cảm giác được tình yêu của cha Đậm đà trong món canh ấy Bất chợt cô cảm thấy nhớ nhà khôn xiết Cô nhớ mẹ Nhớ những lúc nằm trong lòng mẹ Kiếm tìm cảm giác ấm áp Bất giác thấy mặt mình ươn ướt Cô đưa tay lên má thì ra đó là nước mắt. Chuông điện thoại lanh lảnh reo, màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ Hình lợi Phong đang gọi, bạn có muốn nghe hay không? Cô vẫn còn ngẩn ngơ, cứ để mặc nó reo. Tiếng chuông kéo dài một hồi rồi tắt. Một lúc lâu sau chuông lại reo, cô thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, đành bấm đại nút trả lời. Alo? Tiếng cười sang sàng của hình lợi phong từ đầu bên kia truyền tới Không cúi xảy giấc ngủ của em đây chứ Cô sụt sịt Không Anh ta liền yên lặng nói Sao vậy em bị cảm à Không ngờ anh ta chu đáo vậy Cô cười bưng bít Hình như mũi em bị ngạt Hình lợi phong đáp Vậy thì em nên uống thuốc đi Cô ử một tiếng Em uống rồi, cảm ơn anh. Đầu dây bên kia, anh ta ngượng ngùng nói. Đang định hẹn em ngày mai đi ăn, vậy mà đến cả ông trời cũng không giúp anh là sao ta? Cô à một tiếng, một lúc sau mới quyết định. Chắc là không sao đâu, mà đi ăn ở đâu, anh cứ nói đi. Hình lại Phong cười nói. Vậy là em nhận lời rồi nha, để mai anh gọi lại, em đi nghỉ sớm một chút đi. Và văn căn phòng lại chìm trong yên tĩnh thoáng cái mà đã trôi qua một tuần rồi đi ăn cùng hình lợi phong hai lần nghe anh ta nói đông nói tây thế là thời gian cứ trôi qua vèo vèo hôm đó trầm tiểu ra nhìn bó hoa hồng trắng hình lợi phong cười tặng cô nói hoa này được đó do ra thì thích hợp hơn với uất kim hương nhiều sao mà mình lại không nhận ra vậy cả dạo này người ta đào hoa dữ Cô chỉ cười cười, theo thói quen lấy điện thoại ra xem Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào Anh không gọi cho mình nữa Lại là phính đình gọi đến, chưa gì đã phủ đầu cô Suốt cuồng cậu với Giang Thiếu là như thế nào vậy? Cô nói quanh co hồi lâu, cũng không tìm ra từ nào để hừng dung chuyện giữa hai người Phính đình thở dài nói Tự cậu đến bệnh viện mà coi đi Nghe cô nàng nói vậy, cô không cần tâm trí nào làm việc nữa, vội vã chạy ra ngoài. Lên taxi xong mới nhớ, mình quên chưa xin phép. Tuy cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, nhưng dù sao như vậy cũng không tốt. Thế nên, cô liền gọi điện thông báo sơ cho tiểu vương. Nhìn cánh cửa phòng anh, cô có cảm giác bất an, hệt như mình đang tiến vào một khu rừng rậm nguyên thủy, không biết đi đường nào, không biết cái gì đang chờ đón phía trước. Hít sâu mấy hơi, cô mới có dũng khí đẩy cửa bước vào Mùi thuốc hăng hắc sọc thẳng vào phổi cô Tuy căn phòng ngập đầy hoa, nhưng cũng không thể át đi cái mùi khó chịu này Cái mùi gợi cho cô nhớ đến những tháng ngày cha nằm viện Hồi ấy, ngày nào cô cũng ngửi thấy nó, nhưng không hề thấy khó chịu Chắc là do quyện lẫn với mùi của cha Thấm thoát vậy mà đã hơn 10 năm rồi căn phòng chìm trong im lặng không có một tiếng động nào đi qua tiểu sảnh cô mới thấy anh đang nằm trên giường tấm thảm đến rất dày rất êm cô cảm thấy mình như đang bước trên mây vậy cảm giác rất không thực anh mở miệng đã nói không muốn ăn rồi đừng có tới làm phiền tôi nữa còn phiền nữa tôi kêu viện trưởng cách chức bây giờ thì ra anh hay uy hiếp các hộ sĩ như vậy Cô thấy buồn cười nhưng lại cảm thấy mắt mình cay cay Không nói gì, cô chỉ lặng lặng đứng bên cạnh giường Cứ như thế một hồi rồi dường như nhận ra điều gì đó Anh đột nhiên xoay người lại Trong thoáng chốc, thời gian như ngưng lại Cô chỉ kịp cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía anh Mặt anh gần trong căng tốc Và rồi một giây sau Không, có lẽ chỉ là một phần giây anh đã hôn cô Cả thế gian như không còn tồn tại, chỉ còn cô và anh. Hoa nở hoa tàn, gió thổi mây trôi, thì ra cũng chẳng có gì sánh bằng giây phút này. Một lúc lâu sau anh mới buông lòng cô ra, rồi ôm lấy cô mà thở dốc. Cô tựa vào ngực anh, khe khẽ thở. Anh hung hăng nhìn cô chằm chằm, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa. Em đúng là cái đầu tiểu quỷ. Giọng anh trong beo, nghe ngọt ngào như mật. Tựa hồ không kiềm chế nổi mình, anh lại tiếp tục hôn cô, răng môi cuốn quýt như muốn kéo dài phút giây này tới vĩnh hằng. Vòng tay anh ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào thân thể của mình. Cô thấy mình như sắp bị anh nghiền ra rồi nuốt chừng đến nơi, liền hổn hển đẩy anh ra. Trông anh cực kỳ chật vật, nhưng trên mặt lại tươi rói một nụ cười. Nụ cười như sóng trào từ đáy lòng, cứ quẩn quận dâng lên không dứt Bóng tối đã phủ trùm lên căn phòng Chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ xa xa bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa truyền vào Do khoảng cách quá xa cho nên nó cũng chỉ để lại một vệt sáng vàng nhạt yếu ớt Còn bên trong phòng vẫn tối đến độ chẳng nhìn thấy gì cả Cô nét mình trong ngực anh, nghe đôi tim của cả hai đang bình lặng đập Chỉ muốn họ như thế này mãi mãi Trên chiếc tụng đầu giường cạnh cửa sổ Vẫn bày một bó hoa Hình như là đã khô rồi Mà lại hình như là không Cô nheo mắt nhìn kỹ một hồi lâu mới thấy rõ Nó thực sự đã khô rồi Anh nhìn theo ánh mắt cô Thấy bó bách hợp khô Tuy vẫn còn loáng thoáng chút mùi thơm Nhưng trung quy thì cũng đã khô rồi Tuy lòng đã dần bình ổn lại Nhưng anh vẫn không thể nhịn được Cắn vành tay cô Em là cái đồ hẹp hòi. Cô hơi đau, lại thấy cổ tay mình tê dại Trượt cô hiểu lời anh nói Thì ra hôm đó, cô kêu cửa hàng hoa đưa đến cho anh hoa bách hợp Anh vuốt tóc cô, mái tóc không dài không ngắn Chỉ quá vai một chút, ống mượn như tơ Vẫn y nguyên như trong trí nhớ của anh Đột nhiên anh lên tiếng, giọng nói có chút giận dữ Em nhìn người ta đi, ngày nào cũng tặng anh một bó Cô đẩy anh Vậy anh đi mà tìm người ta ấy Biết anh quyến rũ lắm rồi Mấy cô nàng xinh đẹp bu quanh Có thể xếp thành mấy phòng dài bên ngoài căn phòng này mà Anh cười liếc xéo cô Ghen à Cô im lặng khẽ nhếch cằm lên Anh nói tiếp coi Anh hừ một tiếng nói Chưa bao giờ thấy ai lại hẹp hòi đến vậy Muốn theo đuổi anh Mà tặng có mỗi một bó bách hợp Em nhìn đi, người ta tặng anh bao nhiêu là hoa hồng kia kìa Cô đẩy mạnh anh ra ngồi dậy Bốn cô nương xưa nay Chưa hề biết ghen là gì Anh bật cười kéo cô lại Càng cười càng không thể ức chế được Lúc đầu anh cười không tiếng động Rồi sau phát ra âm thanh Rồi tiếng cười càng lúc càng lớn Cô véo má anh nói Cười nữa đi, cười nữa em đi bây giờ Một hồi lâu sau anh mới dừng lại được Chăm chú nhìn cô lâu thật lâu Rồi anh nói Anh phải nói với em một chuyện Ở bên nhau Càng ngày lớp vỏ bọc của anh càng mỏng đi Không biết bao nhiêu lâu Không thấy được vẻ mặt thật tình như thế của anh rồi Cô liếc anh một cái nghịch ngợp ngón tay anh Ngón tay trắng thon dài trông thật đẹp Anh nói rất thành thật anh đói rồi cứ tưởng anh nói chuyện gì nghiêm trọng lắm thì ra là chuyện này cô chậm rãi rơi ngón tay anh lên há mồm khẽ cắn nghe anh kêu đau mới chịu buông ra đáng đời anh anh uất ức nhìn cô giống lên em mưu sát anh à cô xì một cái buồn cười thế vừa nãy ai uy hiếp hộ sĩ Ai nói nếu còn thúc giục anh ăn cơm nữa, anh sẽ khiến người ta bị cách trước hả? Anh ngượng ngừng giải thích một vẻ mặt mà cô chưa thấy bao giờ, thậm chí còn có chút tủi thân nữa Em không biết chứ, cơm bệnh viện này có phải để cho người ăn đâu, khó ăn muốn chết Cô hử lạnh một tiếng Vậy những người khác trong bệnh viện thì sao? Họ ăn gì? Sao mà anh hư thế? Trông anh lại càng uất ức hơn, biểu mồi nói lý nhí Em không tự hỏi lương tâm của mình à, cứ để anh ở đây tự sinh tự diệt như vậy sao Anh thì sao mà tự sinh tự diệt được cơ chứ, có bao nhiêu người vây quanh anh như vậy kia mà Biết vậy nhưng lòng cô vẫn mềm nhũn, tay nghịch ngợm sờ soạn lên da anh, thấp giọng nói Vậy em sẽ nấu canh cho anh Hình như anh nghiện hôn rồi thì phải, lại tiếp tục kỳ cô xuống. Từng nụ hôn không dứt. Ngày mai anh muốn uống, ngày kia muốn uống, ngày kia cũng muốn uống, ngày nào cũng muốn uống. Cô không nhịn được cười phá lên mắng anh. Xong rồi, xong rồi, em nhảy trúng hố lửa rồi, sao lại có người tham lam đến vậy nhỉ? Anh cúi đầu nói vào tai cô. Anh tham vậy đó. nghe kiên quyết như một lời thề vậy. Cô thúc anh Em cũng đói rồi, tụi mình tìm cái gì bỏ bụng đi Tuy không bật đèn, cũng chẳng nhìn đồng hồ Nhưng vẫn có thể cảm giác được là đã muộn rồi Anh lập bẩm một tiếng Sao em lại đi phá bầu không khí như vậy cô chứ? Cô đập anh mấy cái Không khí, không khí, không khí có ăn được không vậy? Vậy mai anh đi mà ăn không khí nhé Anh nói giọng dạng hòa Được Được, vậy tụi mình đi ăn Em muốn ăn gì Cô đã đói đến độ cái gì cũng có thể nuốt trôi Nhưng nghĩ dù sao anh vẫn chưa khỏe hẳn bèn nói Em muốn ăn đồ gì nhẹ một chút Anh không muốn bắt đèn Chỉ sơ soạn tìm điện thoại rồi gọi cơm Cô ngọ nguậy muốn đứng lên Nhưng anh không cho Răng có một hồi lâu Cuối cùng mở đèn lên Thì thấy chiếc áo mình mặc đã nhăn nhúm Hai nút áo trước ngực mở bung ra Có thể nhìn thấy chiếc áo con viền đăng ten bên trong Cô đỏ mặt nói Bản sắc lưu manh Anh chỉ cười xấu xa, không thèm lên tiếng phản bác Cứ tưởng sẽ phải đợi lâu Vậy mà chưa đầy nửa giờ người giao cơm đã tới Hắn, hẳn đó phải là tiệm cơm Thượng Hải cách đây nửa thành phố Tốc độ của họ thật đáng bội phục Anh ăn ngon lành đến một lát sau hình như nhớ ra chuyện dưới đó anh hỏi cô cơm tiệm này không tệ chứ nghe giọng anh có vẻ cổ quái thế nào ấy cô liền ngẩng đầu nhìn anh sao vậy dường như anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi không có gì lại cúi đầu hùng hổ ăn cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa chỉ lo ăn cơm thực ra cơm tiệm này ăn cũng tàm tạm thôi Nhưng ăn cùng anh, cô thấy thật ngọt ngào Cảm giác giống như mình là cánh bướm đậu giữa bụi hoa Mà thanh thản yên bình, ngắm trời xanh mây trắng trên cao Trường 5 Anh ăn sạch, cũng rửa xong xuôi rồi Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh căn nhà nằm trên tầng thứ 28 Của khu giá cao cấp giữa khu vực trung tâm từ bức tường kính của phòng khách nhìn ra ngoài nửa thành phố như nằm ngay dưới chân quả là vạn trượng hồng trần phồn hoa một cõi tuy không có hứng thú với gia cảnh lẫn sự nghiệp của anh chưa bao giờ hỏi anh và anh cũng chưa từng nhắc đến nhưng thấy anh ở một mình trong căn phòng rộng như thế này cô không khỏi le lưỡi thật lãng phí anh cầm hai chai nước khoáng từ phòng bếp đi ra vặn nắp một chai rồi đưa cho cô nghe loáng thoáng hình như cô đang nói gì đó liền hỏi cái gì cơ cô vừa liếc mắt thấy chai nước màu xanh hiệu San Benedetto hiệu San Benedetto liền phun ra hai từ xa đoạ làm công tác quan hệ đối ngoại đã lâu nên cô cũng có chút hiểu biết nhãn hiệu này có lịch sử từ thời trung cổ là loại nước uống mà các vương thất quý tộc châu Âu ưu thích nhất hàng mấy trăm năm nay được lấy từ nước khoáng thiên nhiên tinh khiết sâu hơn 300 trăm thước dưới lòng đất nham thạch vùng Scos nước Ý kết hợp với quy trình đóng chai vô cùng vô trùng sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất giá của sản phẩm này ở nước ngoài đã không hề rẻ huống hồ lại còn được nhập khẩu vào trong nước nữa anh nhíu mày khẽ cười ngửa đầu uống vài ngụm chỉ một động tác uống nước thôi mà trông cũng yêu nhã và đẹp mắt đến vậy Lòng cô bất bình cực độ nói thầm Lúc này tốt nhất là đừng có ai dạy dột Mà đi nói với ta rằng Thế giới này thật công bằng Ta nhất định sẽ lấy cây chai này đập hắn Anh ngắm nhìn phong cảnh một lát Rồi quay đầu nói với cô Lần đầu tiên anh mới ngắm cho hẳn hoi Trông thì cũng không tệ Rồi anh nói như giải thích Thì thoảng anh mới ở đây thôi Ít người biết chỗ này lắm Trừ má anh ra Cô cười cười, anh lại tiếp tục Anh là tôn ngộ không, còn má anh là như lai phật tổ Cô phì cười Bái phục Anh liếc cô, nói một câu đầy hàm ý Có dịp thì em hàn huyên với má một chút Học hỏi xem tại sao mà anh lợi hại đến cỡ đó Tuy giật mình kinh ngạc, nhưng cô vẫn lắc đầu cười Không cần đâu, em khá ngốc, chắc đời này chẳng có hy vọng gì rồi Sắc mặt anh hơi trầm xuống, chỉ ngẩng đầu lên uống một hốt nữa, không nói gì thêm. Cô tùy ý đi tham quan khắp nhà anh, căn phòng được trang hoàng đẹp như những mẫu nhà trong tạp chí, thiết kế rất hiện đại. Màu trắng là chủ đạo, với thêm những đường nét màu nâu đậm, trông rất khỏe khoắn. Có lẽ là anh có thuê thêm người quét thước nên căn phòng chẳng dính một hạt bụi. Xong xuôi, cô quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế salon nhập khẩu tứ Ý, chậm rãi thử tài. Phòng như vậy mà có một người ở không phải là quá lớn sao, thật là lãng phí. Cô thầm cảm khái. Người bình thường có phấn đấu cả đời cũng chẳng mua nổi một căn phòng xếp của cái nhà này. Hình như cô rất khó miễn dịch với những thứ đổi thư thích như cái ghế này chẳng hạn, cứ ngồi mãi mà không chịu đứng lên. Anh vẫn đứng trước bức tường kính, không quay đầu lại mà chỉ buông một câu. Không thì em tới ở với anh đi, chắc là chỗ này đủ cho chúng ta. Lòng hơi nhộn nhạo, cô nhún vai cười dài nói. Thôi bỏ đi, em chẳng dám phá hư chuyện của Giang Thiếu Gia đâu, lỡ anh mang người đẹp đến thì quá bất tiện, em nào có gan phá hỏng chuyện tốt của anh chứ. Cô có ngốc đâu, nên sao lại không biết trừ mình ra, anh còn có những người phụ nữ khác. Mà cho dù không có người phụ nữ khác, hai người cũng tuyệt đối không thể đến với nhau. Anh nửa quay đầu, nhưng không nhìn cô, ánh mắt sáng ngời. Yên tâm đi, ở đây khá rộng, có mấy phòng lận. Cô mỉm cười tu lấy chai nước. Vậy à, vậy trước tiên anh nói cho em rõ một chuyện, em có được đưa bạn về đây không? anh quay đầu có lẽ là do đang đứng dưới ánh mặt trời mà mắt anh trung rất lấp lánh hứng tú hỏi vậy à bạn nam sao cô ngẩng đầu cười nhìn vào mắt anh sao được hay không anh bật cười đôi mắt hoa đào rất đẹp híp lại thành một đường nhỏ gần từng chữ em thử nói xem Tuy khẩu khí vẫn có vẻ thong dong bình tĩnh Nhưng lời nói của anh Nghe u ám đến kinh khủng Cô quay đầu nhìn bức tranh trang trí trên tường Có phong cách rất ấm áp Tuyệt không giống với tác vong của anh chút nào Rồi vươn vai Nói vẻ rất thoải mái Cho nên mới nói Tốt nhất là em vẫn về hang ổ của mình thì hơn Thấy anh vẻ mặt âm trầm ngồi xuống cạnh mình Cô từ từ vươn người tới thì thầm Nói cho anh một chuyện em quen giường. Thật ra thì cô quen rất nhiều thứ, cũ có, xưa có, cũng có cả những chuyện đã qua, cô cảm thấy chúng tốt hơn những thứ bây giờ nhiều. Anh hừ lạnh một tiếng, ném chiếc bình trong tay lên chiếc bàn uống trà thấp bằng gỗ, rồi xoay người đi. Cô chẳng thèm bận tâm, mở chiếc tivi màn hình rộng tinh tể lỏng 60 70 inch ra, cứ trưng ở đây mà không coi thì thật phí của giời. Ôm chiếc cuối mềm mại, nằm xoài xuống ghế lông, cầm chiếc điều khiển tivi bấm loạn một hồi, cũng chẳng thấy kênh nào vừa ý. Cuối cùng, cô đành dừng lại ở kênh tin tức, nghe giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên điểm tin truyền hình đến từng chữ, từng chữ một. Ngày nào cũng có phải đến một đến phần năm trang tin về số người tử vong tại Iraq. Cái nước Mỹ chết tiệt này, chuyện tốt không làm, chuyện xấu lại đếm không xuể. Có một hôm Trầm Tiểu Sai ngồi tán gỗ với Tiểu Vương rằng Cái nước Mỹ mắc toi kia có để cho người ta sống nữa hay không mà suốt ngày đi ép đồng nhân dân tị tăng giá Công việc xuất nhập cảng của chúng ta không biết có còn giữ nổi không đây Thật chẳng hiểu nổi lúc đầu mình lại chọn đi học tiếng Anh làm cái gì nữa Đi làm mai mối cho tụi Mỹ chắc, đúng là bực mình Tiểu Vương cũng than thở theo Chị tiểu giai à, hồi trước người ta muốn đọc ngoại ngữ cho thật giỏi để kiếm được nhiều tiền, thật nhiều tiền của bọn tư bản đó Trầm tiểu giai bật cười Tiểu quỷ này nghĩ ra được lý do hay thật đấy Thôi bỏ đi, cho em một lời khuyên này, cứ đi mà cua mấy con bé người Mỹ ấy Cũng chẳng khác gì kiếm tiền của bọn tư bản, lại coi như cống hiến cho quốc gia nữa Lời pha trò của cô nàng khiến cả phòng phá ra cười ha ha Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười Cô nằm ôm gối cười Người khẽ rung rung Anh bước vào phòng khách Thấy cảnh đó liền cúi xuống hỏi Cười gì thế? Trông em có vẻ buồn cười dữ Giọng anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh Lấy lại hơi sâu trận cười Cô ngửi thấy mùi thơm tho Từ trên người anh Thì ra anh vừa mới đi tắm tiện tay cô chỉ vào Nam phát thanh viên đang đọc bản tin Em thấy anh ta rất đẹp trai Chẳng có tí gì là thật cả Nhưng nói gì thì nói Anh vẫn quay đầu nhìn chăm chú vào tivi, Rồi lại quay sang nhìn cô chằm chằm một hồi lâu Mắt em có vấn đề rồi phải không Có một anh chàng siêu đẹp trai đứng ngay trước mặt Mà lại đi nói cây gã trên tivi đẹp trai Em đi đo mắt là vừa rồi Để mấy ngày nữa Anh dẫn đến đài truyền hình một chuyến Bảo đảm sau này Em miễn dịch hết với mấy cây gã đó Cô cũng bắt chước điệu bộ của anh nhướng lông mày hoài nghi nói Có thật không đó? Thấy bộ dạng đó của cô Anh bật cười Cứ đi khác biết Điện thoại xen xen vang lên Mới nghe đã biết đó là của mình Cô định bỏ dậy tìm Thì cánh tay dài đã phương tới Lấy chiếc túi đưa cho cô Mở ra Thấy trên màn hình hiện ra hàng chữ Hình lợi phong đang gọi tới, bạn có muốn nghe hay không? Cô bấm phím nhận cuộc gọi Alo Thanh âm sang sảng của hình lợi phong truyền tới Em đang bắt à? Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn tới đôi mắt hắc bạch phân minh của anh mở to Chăm chăm nhìn cô hệt như đang thần ra, thẩm tra Cô đứng lên, bước tới cạnh bức tường kính Nhìn dòng xe hối hả? Dòng người vội vã phía dưới nói Em không bận, còn anh thì sao? Hình Lợi Phong cười ha ha. Anh cũng thế, cho nên mới nhớ đến em. Cô cũng cười. Tối nay cùng đi ăn nhé, anh sẽ tới đón em. Hình Lợi Phong lại đang mời cô. Tháng này anh đã mời cô rất nhiều lần rồi. Cô quay đầu, thấy anh đang nằm sấp trên cái salon, nhìn cô không nhúc nhích. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một thứ cảm giác không tên Cứ như thể mình đang làm chuyện gì có lỗi với anh vậy Nên mở miệng từ chối Không được rồi, để hôm nào khác nhé Hôm nay em đã có hẹn rồi Đàn ông à Anh cười nhìn cô cúp máy Xưa nay lúc bên nhau, hai người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác Chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện riêng của nhau Đó đã là quy củ bất thành văn Bởi lẽ, quan hệ của họ còn xa tới mức phải khai báo thành tung Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ anh đã vượt danh giới Cô cười cười, không trả lời trực tiếp Có vấn đề gì sao? Anh không đáp, chỉ bước tới ôm cô Cúi đầu gặm gặm chiếc cổ non mịn của cô Vừa đau vừa nhột, cô dùng sức đẩy anh ra Xin anh đó, em còn phải đi gặp người ta nữa Anh thuần thục né tay cô ra Rồi áp xuống môi cô Động tác của anh càng ngày càng cuồng nhiệt Cô dãy sụa muốn thoát khỏi tay anh Đừng quậy nữa, ban ngày mà Nhưng vô ích, anh đã xốc ngang cô lên Bế đến phòng ngủ Ngay từ đầu đến thăm nhà anh Liếc thấy nó một cái là cô tránh xa liền Vậy mà thoáng cái lại tới đó là sao? Thực tế sau này chứng minh Thời gian cô ở trong phòng ngủ tương đối nhiều. Có lẽ là vì lạ nhà nên sáng sớm cô đã tỉnh, những tia sáng xa lạ, chiếc giường xa lạ, chân nhà xa lạ, cái gì cũng xa lạ khiến đầu cô trống rỗng trong vài giây. Cho đến khi thấy tấm lưng trần chần... choáng hơn nửa giường của anh, cô mới nhớ ra đây là nhà anh. Cô ngẩn ngơ kéo chân đắp lên người, xích ra sát mép giường, cách anh xa ra. Vậy mà vẫn không ngủ được. Bình thường cô thích nhất là sáng chủ nhật, cứ nằm ý trên giường chẳng cần phải kiêng sữa cái gì, cũng giống như trong những kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè hồi nhỏ, cha mẹ không đánh thức mà cứ để cô ngủ bao lâu tùy thích. Quay đầu lại, thấy khuôn mặt say ngủ thư thái như một đứa trẻ của anh, rất ít khi cô thấy được vẻ mặt này của anh, cô mơ hồ cảm thấy anh mang cô đến đây là để cả hai tiến thêm một bước nữa. Trong bất chợt cô thấy lòng nặng trĩu bởi nỗi phiền não chẳng rõ nguồn cơn. Dù sao cũng không ngủ được nữa, cô bền dứt khoát đứng dậy. Ánh nắng đã nhẹ nhẹ chiếu vào, bây giờ đang là mùa thu nên nắng rất dịu dịu, uể oải buông xuống mát đất. Cô vào phòng bếp tìm nồi, mở tủ lạnh lấy cơm cùng canh gà cầu kỳ nhân xa hôm qua. Xé thịt gà, bỏ cơm canh thịt vào nồi rồi bật bếp lên đun, lại tráng thêm vài quả trứng. Cô chưa từng có ý định học nấu ăn, Thời đi học thì quá bận, đi làm kiếm tiền. Đến lúc thực sự tìm được một công việc ổn định rồi, cô mới có thời gian bắt đầu học cách chăm sóc bản thân cho tử tế. Lúc rảnh rỗi thì đi chợ mua ít đồ ăn về nhà nấu, thế là dần dần cô cũng biết cách nấu nướng. Trừ người nhà thì anh là người đầu tiên ăn những món do chính tay cô nấu. Phân nghĩ anh là người rất kén cá chọn canh, nhưng với những món ấy anh lại ăn sạch sành xanh. xanh. Anh cũng đã tỉnh, nhắm mắt của quảng hồi lâu, vẫn không thấy người đâu Liền mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài Phòng khách đã đầy mùi thơm, anh thấy lòng ấm áp Cảm giác giống như giữa trời đông giá rét mà thấy được một ánh đèn ấm áp trong nhà vậy Biết ngay là cô ở trong bếp Quả nhiên, cô đang đứng chân trần trước kệ bếp nấu cháo Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô Thật ra thì đó có lẽ không phải là mùi hương, vì chưa bao giờ anh thấy cô dùng nước hoa cả, mà là mùi thơm trên người cô. Anh thấy lòng thanh thản vô cùng, tựa hồ mặt biển trải qua cơn sóng dữ thét gào, cuối cùng cũng trở về bình yên. Cô nếm từ một miếng cháo nói, mau đi rửa mặt đi, em dọn ra ngay bây giờ đấy. Anh tựa vào vai cô, cúi đầu ừ một tiếng, đầy vẻ vui sướng đến vô hạn Rồi mới buông cô ra, vào phòng vệ sinh rửa mặt Chỉ một nhoáng là anh đã thần thanh khí sảng bước ra Nhận lấy tô cháo trên tay cô, bưng ra bàn ăn, lấy muỗng, vội vàng ăn như đi ăn cướp Thật ra tay nghề của cô cũng bình thường thôi Bao năm quen nếm món ngon khắp thiên hạ, anh đã sớm trở nên khó hầu hạ rồi Nhưng nhìn sáng vẻ của cô lúc nấu ăn, đặc biệt là lúc nấu cho anh, anh thấy lòng ấm áp. Tự hồ có một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên từ tật đáy lòng, cháy bập bùng mãi không thôi, khiến toàn thân anh cũng như được sưởi ấm. Hai người im lặng thưởng thức cháo, do nấu lâu nên thịt gà rất mềm, ăn vào miệng là tan ra ngay. Anh ăn ngấu nghiến nhưng trông vẫn vô cùng ưu nhã. trong không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào khung cảnh trông thật đầm ấm chuồng cửa cũng hàm náo nhiệt reng reng vang lên cô ngẩng đầu nhìn anh anh cười trấn an chắc là viên quản lý thôi nghĩ cũng đúng sáng sớm như vậy còn ai vào đây nữa cô tiếp tục chiến đấu cùng chén cháo xem ra người tối lại không phải là quản lý cô liếc sơ qua anh ta âu phục phẳng phiu Chắc là cấp dưới hoặc người muốn cầu cạnh anh Vì trong điệu bộ anh ta rất cung kính Cô không nghe rõ họ nói gì Một là vì ở cách khá xa Hai là vì cô cũng không muốn nghe Nhưng vẫn cảm giác được Thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt về phía mình Cô chỉ lặng lặng ăn cháo Vừa ăn vừa nghĩ Hình như tay nghề của mình có chút tiến bộ Đến khi anh quay lại Thì cô đã ăn gần no Đặt chiếc chén xuống, uể oải đưa tay chống cằm Anh cười nhìn chén của cô. Ăn có chút xíu vậy đã no rồi sao? Giống y như gà mũ tóc vậy. Cô háy mắt. Anh có biết đây gọi là cống hiến cho quốc gia không? Cho thế giới nữa. Không thấy bao nhiêu người ở châu Phi còn không có cái ăn hả? Anh đang trong tâm trạng rất vui, cười ha ha không dứt. Vậy còn cái tô bự này, anh phải xử lý làm sao bây giờ? cô đứng dậy không ăn thì đổ đi rồi làm bộ muốn dọn anh liền kéo cô lại thôi thôi nói dưỡng tôi mà ăn anh sẽ ăn hết sạch vậy được chưa anh đang ngậm cháo nên cằn nhằn nghe không rõ phiền muốn chết luôn giờ đã vậy không biết lúc giả sẽ thế nào nữa cô thấy lòng trùng hẳn xuống không để ý đến anh nữa Cô qua phòng khách, cuộn mình trên lông cầm điều khiển tivi bấm lia lịa, Nhưng mãi vẫn không thấy kênh nào vừa ý Anh nhấn nhá trong bếp một lúc rồi mới đi ra Cô không ngẩng đầu Tưởng anh ấp trứng trong đó rồi chứ Rồi đứng lên đi vào bếp, định dọn dẹp Và tới nơi cô lấy làm kinh hãi Anh đã dọn gọn gàng hết dùm mình rồi Sao anh lại biết làm mấy thứ này cơ chứ từ nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ anh phải động tay động chân nữa. cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau chăm chăm nhìn cô dịu dàng nói anh ăn sạch cũng rửa xong xuôi rồi chương sáu hóa ra cuộc sống lại cũng có thể như vậy hai người ôm nhau thật chặt cũng có thể xa lạ đến cực độ như anh và cô chẳng hạn Nhận được điện thoại của phính đình, cô tức tốc đến nhà bạn. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy cô nàng khóc thảm thương đến mức không còn từ nào để hình dung rồi. Thực ra lúc đi đường, cô cũng đã đoán được phần nào, chuyện này nhất định là có liên quan đến bạn trai của phính đình. Mấy ngày trước, anh tự nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Dạo này, có liên lạc gì với cô chị em tốt họ vô ấy không? Cô đang vùi đầu coi siêu phẩm điện ảnh mới ra của Mỹ, tay ôm một lon khoai tây chiên bự. Không hiểu anh có ý gì, nói mà không quay đầu lại. Cũng phải một thời gian rồi không liên lạc, sao vậy? Anh không trả lời. Hôm nay nghe Phính Đình vừa nói vừa khóc trong điện thoại, đã thấy là không bình thường rồi. Có lẽ hôm ấy anh hỏi, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Dùng hết cả tá khăn giấy, nước mắt của Phính Đình mới chịu ngừng rơi. Cô nghẹn ngào đứt quãng kể Chuyện là cha mẹ Tôn Bình Hoa không ưng thuận hai người gặp cỡ Họ đã nhắm được cô con gái có một lãnh đạo mới đi du học nước ngoài về Gia cảnh tương xứng mà người thì cũng khá Cho nên buộc anh kết hôn Những chuyện như vậy đầy rẫy khắp nơi Đây đơn giản là bình cũ rượu mới mà thôi Nhớ năm đó Phính Đình nổi danh là người đẹp tài hoa của khoa ngoại ngữ Người theo đuổi cô có thể xếp thành hàng dài Từ ký túc xá đến tận trường Có vài cậu chàng muốn chiếm được ấn tượng tốt Của người đẹp Mà suốt 365 ngày Ngày nào cũng bánh bao kèm bánh mì Mang đến ký túc xá. Dù rằng cuối cùng Người được hưởng lợi chính là tụi bạn cùng khoa Nhưng điều đó cũng nói lên Vĩnh Đình có sức hút đến cỡ nào Thật ra khi đó cô và Vĩnh Đình Cũng không thân quan hệ hai người chỉ là bạn bè Cùng học chung một lớp một là vì khi đó phạm vi kết giao bạn bè của họ khác nhau và cô cũng quá bận đi làm hai là vì họ không ở chung ký túc xá cho nên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến du lịch mà lớp tổ chức vào năm cuối đến núi thượng Phương địa danh được người đời ca tụng nam có tô hàng bắc có thượng vương khi ấy lớp trường phân cho họ ở chung một nhóm cũng thật trùng hợp, bình thường bên cạnh Vĩnh Đình không ít ong vườn quanh, nhưng hôm đó, chân cô bị chật phải đi cá nhác, lại chẳng thấy bóng dáng một con rùi. Vì tình bạn bè cùng lớp mà cô vừa dìu vừa cõng Vĩnh Đình xuống núi. Từ đó trở đi, cô nàng bắt đầu thân thiện với cô hơn. Ngoài vẻ đẹp và tài năng ra, gia thế của Vĩnh Đình cũng không tệ. Cha mẹ cô là giáo sư của trường đại học địa phương, cũng xếp vào dòng dõi thư hương. So ra thì gia cảnh hơn nhà người khác rất nhiều Nghĩ vậy, lòng cô xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo vô cớ Phính đình rút vào một góc ghế, trông thật đáng thương Cô xuống bếp rót cho bạn một ly nước, rồi im lặng ngồi bên cạnh Thật ra lúc này, có nói gì đi nữa cũng vô dụng Chuyện tình cảm, người trong cuộc đã không tìm được lối đi, huống hồ người ngoài cuộc Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên, giai điệu every time it rains. Ngắm những đám mây ngoài cửa sổ, em biết cơn bão có thể đến bất cứ lúc nào. Và con sóng kia khiến em sợ hãi. Và em biết những giọt nước mắt đã rơi sẽ chẳng thể nào ngừng lại được. Anh hãy nhìn xem giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi. Vì mỗi lần trời mưa, em tan thành ngàn mảnh, bao ký ức theo mưa ùa về. Em cảm giác được anh, em chạm được vào anh, em chẳng thể nào quên. Mỗi khi mưa về, người em ướt sũng. Người hỡi, em vẫn mãi yêu anh. Thời gian có trôi cũng chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ. Dẫu biết chẳng thể nào ta lại được bên nhau, sẽ chẳng thể tìm được ai khác tốt với em nhường ấy. Nhưng em sẽ cố gắng không ngừng nghỉ. Anh hãy nhìn xem giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi. Rất lâu sau, Vĩnh Đình mới lặng lẽ nói Tử mạc Tớ đau lòng, tớ khổ sở Nhưng không phải vì cha mẹ Tôn Bình Hoa muốn anh ấy đi gặp gỡ Người con gái khác Mà là vì những ngày tháng Hai đứa tớ từng thế non hẹn biển Đến tận bây giờ Anh ấy vẫn không thẳng thắn với tớ Muốn giấu giếm tớ Thực ra anh ấy đã sớm biết Sẽ như vậy rồi mà còn hứa hẹn Còn tớ thì cũng biết Mà vẫn còn tin Trong cuộc sống này, có chuyện gì mà chưa từng xảy ra chứ? Vĩnh Đình và Tôn Bình Hoa, cô và anh cũng chỉ là những nốt nhạc đơn lẻ trong bản nhạc cuộc đời, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại mà thôi. Chuyện đã đến nước này rồi, cần gì phải nghĩ nữa? Cô chỉ biết an ủi. Có lẽ anh ấy sợ nói ra sẽ làm cậu đau lòng cho nên định tìm cơ hội thích hợp thì mới nói. phính đình nhếch nhếch miệng bật lên tiếng cười khổ Từ mạc cậu thông minh như vậy sao lại nghĩ không thông thế người chồng mà có lầm đường lạc lối thì kẻ làm vợ mãi mãi vẫn là người biết sau cùng cô không nói gì tôn bình hoa chẳng quen biết gì với mình cần gì phải đi nói hộ cho anh ta chứ chỉ cần xoa dịu phính đình được chút nào là hay chút ấy rồi lời hứa của đàn ông thốt ra quá dễ dàng chẳng đáng một xu Tha rằng đừng hứa Như anh vậy Chẳng có bất kỳ hứa hẹn gì với cô cả Bởi chưa bao giờ nghĩ đến Họ sẽ có tương lai Nửa đêm cô đột ngột tính giấc Nhìn năm năm lên chùm đèn kiểu châu Âu Thao thức không ngủ được Bên cạnh Anh vẫn đều đều thở sâu Chứng tỏ đang ngủ rất say Cánh tay dài gác lên người cô Mới đầu cô không quen như vậy Nhưng bây giờ có anh Cô mới có thể ngủ yên Thì ra, thói quen đáng sợ đến nhường ấy. Bỗng nhìn cô sùng mình, thấy cả người mình như bị nhúng vào nước lạnh. thần chí tỉnh táo vô cùng. Hóa ra, mọi chuyện lại buồn cười như vậy, lại hoang đường đến vậy. Hóa ra, cuộc sống lại có thể như vậy được. Hai người ôm nhau thật chặt cũng có thể xa lại đến cực hạn, như anh và cô chẳng hạn. Trời ơi, sao cô lại để mình lạc vào một vòng trò chơi hoang đường đến thế này Sao cô lại có thể lên giường với một người mà tám đời mình cũng không với tới được Lại còn kéo dài hơn một năm nữa chứ Mối quan hệ này xem ra vẫn chưa thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn nữa Nhưng thật ra cô hiểu rõ, dài hay ngắn, gì thì cũng như nhau cả thôi Chia tay vẫn là chia tay Nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, cô lặng lẽ ngồi dậy mặc quần áo, mò mẫm từng bước đi ra ngoài Nhưng vì không phải nhà mình, nên cô đụng phải một cái gì đó, làm phát ra một tiếng vang nhỏ Anh lơ mơ tỉnh lại, theo thói quen, cô tay sang bên cạnh chẳng thấy cô đâu Tử mạc, sao vậy? Anh mơ mơ màng màng hỏi Cô không trả lời, vẫn ngồi im Đánh hơi được có điều gì đó không ổn, anh liền bật đèn lên. Cạch! Trong thoáng chốc, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cô mất đi trốn ẩn mình. Anh rụi rụi mát, một lát sau mới thích ứng được với ánh đèn. ngẩng đầu lên, đã thấy cô quần áo trình tế đang nhìn mình, về mặt cực kỳ bất an. Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô. Em làm gì thế? Cô hít sâu một hơi. Em... Em muốn về nhà, đột nhiên em nhớ ra có chút chuyện Cơn tức giận của anh đột nhiên ập đến Cô muốn về đến vậy sao? Anh chưa từng dẫn người phụ nữ nào về nhà cả Chỉ có mỗi mình cô Xưa nay anh vốn ưa sạch sẽ Cho dù có ham muốn thì cũng chỉ đi khách sạn Hơn nữa, trong lời nói Anh cũng đã ra ám hiệu muốn cô ở chung rồi tuy phụ nữ bên anh không ít Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc ở chung với ai Lẽ nào cô không biết đó đã là bước nhún cực lớn của anh rồi hay sao? Lần nào tới đây, cô cũng ba lần bốn lượt đòi về, làm như nhà anh có vi khuẩn gì không bằng. Cô thì cứ thích giả vờ, chuyện gì cô cũng giả khờ với anh. Ban đầu, lúc mới biết cô, anh chỉ xem cô như có chút vẻ thanh tú, tính tình thì không đến nỗi nào mà thôi. Và lại xưa nay, đám bọn anh chẳng khước từ người đẹp bao giờ. Đến tỉ nhận, có thế thôi Mới đầu anh còn tưởng Cô lạt mềm buộc chặt Giúp anh lên giường Nhưng chẳng ngờ cô lại lờ anh đi Phụ nữ lên giường với anh xong Nếu không gọi điện liên tục Thì cũng giống như phối độc bảo hiểm Chẳng biết e dè gì Còn cô thì chưa từng gọi cho anh lấy một cuộc Khi gặp nhau lần nữa Cô lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Đến cả bắt chuyện cũng chẳng thèm lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác ấy lòng không khỏi khó chịu cuối cùng không nhịn được nữa gọi điện thì cô lại không nhấc máy cho nên không biết vô tình hay cố ý mà anh cứ dính ở bên cạnh tôn bình hoa muốn gặp cô nhiều hơn gặp lại thấy cô chẳng tiết ăn uống lại không muốn ăn đồ có dầu mỡ anh chột dạ có không ít phụ nữ muốn trèo cao làm phượng làm hoàng hay dùng chiêu này để ép buộc đàn ông Đám ăn chơi như anh đã gặp rất nhiều rồi Lòng mờ mịt Anh vô thức bấm số gọi cho cô Không ngờ lại bị cô sập máy Sống từng này tuổi rồi Chưa bao giờ anh gặp phải chuyện như vậy Nên cảm thấy hứng thú Lại có một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời Đến khi hai người qua lại Cô vẫn cứ thích giả ngây giả ngô Rõ ràng là anh đã Điện cho cô biết Là tối anh sẽ đến Nếu là những người phụ nữ khác, họ đã sớm tắm rửa xong xuôi, phun sẵn nước hoa đợi anh rồi. Còn cô, cứ làm thêm cho đến hơn 10 giờ, để cho anh phải đợi dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ. Rồi đến những thứ anh mua cho, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy cô đụng đến. Vậy mà không biết từ khi nào thì hình bóng cô đã len lỏi vào tim anh. Cũng đã bao nhiêu lần anh đặt chân đến trước lầu dưới nhà cô mà chẳng hiểu vì sao rồi. Hôm đó anh đi ăn cùng với anh em ở một nhà hàng Thượng Hải. Lúc ra khỏi lô, từ xa xa anh đã nhìn thấy cô đang ăn cơm với một người đàn ông. Vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ, thoải mái. Anh bèn cố ý gọi điện, thăm dò ngữ khí của cô. Còn cô vẫn mãi mãi giả vờ với anh. Sau khi cốp máy, anh đập ngay chiếc điện thoại vỡ đánh sắc một tiếng, làm cho toàn bộ anh em trong lô đưa mắt nhìn nhau. Không biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó, chắc hiểu sao anh lại đi uống đến say mềm. Anh đã từng lén lén xem chứng minh thư của cô, biết 26 tháng 5 là sinh nhật cô. Hôm đó, anh gọi điện thật sớm, không ngờ cô lại hẹn anh về nhà ăn cơm. Hiệu quả từ động thái này của cô cực kỳ cao, thoáng cái đã thổi bay mọi mắc miếu trong lòng anh rồi. Nhìn dáng vẻ bận bịu của cô dưới bếp, anh có một cảm giác hạnh phúc Thỏa mãn không nói nên lời Anh chưa bao giờ được ai nấu cho ăn như vậy Từ nhỏ đến lớn Chuyện ăn uống hay những thứ khác của anh Toàn do đầu bếp phụ trách Rồi bảo vệ bưng tới Má anh chưa bao giờ xuống bếp nấu cho anh Thì ra Được một người nấu riêng cho mình Lại ăn ngon đến vậy Anh đưa cô đi các cửa hàng Rồi đến thêm trang sức Đơn giản là vì muốn tặng cô một món quà sinh nhật Chưa bao giờ cô nói đến sinh nhật mình Nên anh cũng giả bộ với cô Kết quả là Những thứ trang sức giá dám mười mấy vạn Túi sách, váy áo, trị giá hàng vạn kia Cô chẳng thấm thứ gì Lại đi chọn một dây chuyển bách kim Giá sáu trăm Chưa bao giờ anh tặng quà giá trị thấp như vậy Nhưng cô cứ kiên quyết lấy Khiến cho quản lý tiệm trang sức cứ nghĩ Anh dắt theo quái vật Đến cả cười cũng bất tự nhiên Nếu là những người phụ nữ khác, họ đã chỉ mong sao lấy được 3-4 bộ rồi. Cô đích thị là quái vật, một quái vật chẳng giống ai. Cuộc đối thoại của cô với phính đình hôm đó, anh cũng vô tình nghe được. Cô nói cô không bài xích chuyện yêu đương qua đường. Thì ra, cô chỉ coi anh là kẻ qua đường mà thôi. Lúc đưa cô về đến cửa cư xá xong, anh đã định từ giờ trở đi sẽ không dính dáng gì tới cô nữa. Thế nhưng chẳng biết tại sao mà anh làm không được. Khoảng mấy ngày sau anh hết dần, lại tự nhủ với chính mình là chỉ đi tìm cô nốt lần cuối cùng này thôi. Rồi anh đi tìm cô, lần nào cũng nói là lần cuối cùng. Nhưng suốt cuộc thì anh vẫn cứ dối mình rằng lần tiếp theo mới là lần cuối cùng. Lần nằm viện mà anh nói muốn qua, cô trốn tránh giống như là sắp gặp phải ôn dịch đến nơi. Sao cô không đi thử xem phải là người như thế nào Mới có thể gặp má anh chứ Chưa nói đến chuyện Anh chưa từng cho những người phụ nữ khác Có cơ hội đó Cơ hội như thế Nếu là họ em là phải đuổi Thì họ mới chịu đi nữa kìa Anh chậm rãi đứng dậy Lặng lặng nhìn cô hệt như xăm soi Một hồi lâu sau Anh mới nặn ra mấy chữ lạnh lùng Từ trong kẽ răng Được thôi Em muốn đi Thì đi ngay lập tức Cô nhìn anh chăm chăm, lúc sau mới kịp tiêu hóa những lời anh nói Vội vàng kéo cửa lao ra phòng khách thu thẩm túi sách lại chạy ra cửa Trông cô gấp gáp, cứ như thể chậm một bước là sẽ bị rơi vào cạm bẫy Cả đời không thể nào toát được vậy Cô vặn nắm cửa nhưng mãi không thể mở ra Vẫn biết xưa này mình không có dự định làm kẻ trộm Bây giờ cô lại càng hiểu rõ tại sao Đêm khuya, tất thảy đều yên tĩnh, cô có thể nghe được cả tiếng chân của anh Rất nhẹ, rất chậm, rất ưu nhã và rất nguy hiểm Anh đang từng bước tới gần, như một thợ săn tiến lại gần con mồi Anh thở dài, từ từ tiến đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu xuống vai cô nói Được rồi, về phòng ngủ đi, mai em còn phải đi làm đấy Lòng cô có một cảm giác không nói thành lời, có bối rối, lại có chút quyến luyến không nỡ. Có lẽ là mình hơi quá đáng, nửa đêm canh ba mà lại còn như vậy. Lúc đến công ty, cô chẳng làm được gì xa hồn. Sao mọi chuyện lại đến nước này cô chứ, hình như không còn trong phạm vi kiểm soát của cô nữa rồi. Ngoài bức tường kính, dòng xe vẫn đi như nước chảy. Từng cái, từng cái vụt qua cũng giống như dòng suy nghĩ đang truyền rời đến trong mắt của cô Họ quen nhau sắp được hai năm rồi, qua lại cũng đã hơn một năm Vậy mà vào thời khắc này, mối quan hệ giữa anh khiến cô thấy mệt mỏi Và thấy lo sợ, không nhìn thấy được tương lai phía trước Bây giờ mà không chấm dứt thì còn định tiếp tục đến bao giờ nữa đây Anh thuộc dạng cậu ấm mới sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng cho nên xài tiền chẳng tiếc cho nên phong lưu chơi bời. Trong cuộc chơi được phát triển từ một đêm tình này cô không thấy được thực bụng của anh. Mà thật ra thì có liên quan gì tới thật lòng hay không chứ? Anh không dốc lòng vào nó mà cô cũng vậy. Cho nên cũng chẳng tính là một cuộc chơi họ là tình nhân ư. Cô không biết Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ là đối thủ, hay nói đúng hơn là địch thủ trong cuộc chơi này. Có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu cô đã là kẻ thua cuộc rồi, chẳng qua là cô không cưỡng lại sự cám dỗ. Một cực phẩm bày ra trước mắt như anh mà không nói chuyện yêu đương cũng đáng tiếc, nên đã chẳng từ chối một cuộc dạo chơi qua đường với anh. Tuổi trẻ cũng phải chạy theo cái mốt của thời đại một chút chứ.